11 Sau cuộc chuyện ấy, mẹ tôi khịch như chợt nên vững vàng hơn, cứng rắn hơn và trở thành người chủ thực sự trong nhà. Còn ông tôi thì hoàn toàn khác trước. Ông tôi thường hay tránh mặt, tự lự và trầm lặng. Hầu như ông tôi không đi ra khỏi nhà nữa, lúc nào cũng ngồi một mình trên các thượng để đọc một quyển sách bí mật mang đề là Ký ức của cha tôi. Ông tôi cất quyển sách trong một cái hòm con quá kín lại và nhiều lần tôi đã thấy ông tôi rửa tay cẩn thận trước khi lấy quyển sách ngự ra xem. Đó là một quyển sách cổ nhỏ, dày cộp bìa da hấp màu da cam, trên tờ giấy hấp màu xanh nhạt để trắng ở đầu cuốn sách có ghi một dòng đề tặng viết nắn nót bằng bút mực đã bạc màu: Tặng Vasily Kasarin kính mến, để tỏ lòng biết ơn và để nhớ nhau mãi. Bên dưới là một chữ ký kỳ lạ, nét bút gạch dưới giống như con chim đang bay. Sau khi lật tờ bìa cứng ra một cách thận trọng, ông tôi đeo đôi một kính cộng bạc và nhân mũi lại để giữ cặp kính rồi ngắm nghía dòng chữ trên. Nhiều lần tôi hỏi quyển sách đó là sexy, lần nào ông tôi cũng chẳng nghiêm trả lời, "Việc này cháu không biết, đợi khi nào ông chết ông sẽ để lại cho cháu." Cả cái áo khoác lông gấu chuột nữa. Ông tôi chuyện trò với mẹ tôi ít hơn và dịu dàng hơn. Ông tôi chú ý lắng nghe lời mẹ tôi nói, mắt long lanh như mắt bác biểu hút, rồi khoa tay lầm bầm trong miệng. Thôi được, mày muốn làm thế nào thì làm. Trong các hòm xiêng của ông tôi có lắm thứ áo quần kỳ lạ, những chiếc váy bằng nhũ, áo tấm bằng satan, những bộ sarafan lụa, chiếc theo chỉ bạc. Chú thích ngư? bộ quần áo của phụ nữ, nông dân gồm một cái áo cánh vai bồng và một cái váy mặc ngoài. Hết chú thích. Các vũ đội có đính ngọc trai, khăn quàng và khăn vuông màu sặc sỡ, những chuỗi hột của người Morphin nặng trĩnh trịch cùng những chuỗi bằng đá màu sặc sỡ. Ông tôi ôm tất cả vào buộc mẹ tôi bày cả lên bàn lên kế. Mẹ tôi đứng ngắm nghía những đồ trang sức đó, ông tôi bảo Thời tao còn trẻ, áo quần đẹp hơn và sang trọng hơn bây giờ nhiều. Người ta ăn mặc quần áo sang hơn nhưng sống giản dị hơn, hòa thuận hơn. Thời ấy đã qua rồi, không trở lại nữa. Nào, mày cầm lấy mặc thử xem có đẹp không? Một hôm, mẹ tôi mang áo quần sang phòng bên cạnh một lúc và khi quay lại, trông khách hàng, người mặc bộ sarafan màu xanh thêu kim tuyến, đầu đội mũ có đính ngọc trai. Mẹ tôi cúi rạp trước mặt ông tôi và hỏi: Thưa thân phụ, thử ngắm xem con có đẹp không. Ông tôi ẩm ừ tán thưởng, mặt tươi hạt lên, đi một vòng xung quanh mẹ tôi. Hai tay sang xa, ngón tay động đậy và lầm bầm như đang mê cổ. Ôi vắc vả ra, giá mà mày có nhiều tiền và có những người tốt xung quanh mày. Bây giờ, mẹ tôi được ở hai dân phòng về phía trước ngôi nhà. Mẹ tôi thường có khách khứa đến luôn. Hay đến chơi nhất là anh Max Mott, người anh là Piot, một sĩ quan ngoài vẻ, có bộ xô sậm vào que và đôi mắt xanh. Chính ông ta là người chứng kiến việc tôi bị ông tôi nện cho một trận nên thân vì tội nhổ vào đầu lão quý tộc. Người em là F.K.Nhi cũng cao lớn, đôi chân nhỏ nhắn, mặt tái mét, có bộ xô cầm nhọn và đen, đôi mắt to giống như hai quả mật. F.K.Nhi mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt, có hàng cúc mạ vàng. Diện vài áo khẹp, chú thích đồng phục màu xanh nhạt của sinh viên thầy ấy. Hết chú thích. Ông ta thường lắc đầu rất xuyên sáng để hất mớ tóc quăn rũ trên cái chán cao và thường hay kể chuyện với giọng khan khan, bắt đầu bằng những lời khéo léo. Các người có biết không, theo ý tôi thì. Matthew nghe ông ta nói, cả bất lim sim mỉm cười và thường ngắt lại ông. "Xin lỗi, ông như trẻ con ấy, ông Fkhi Vasily ép vis. Principan đập bàn tay to rộng lên đầu, cúi và kêu lên: "Chính thế, đúng là trẻ con." Năm ấy, những ngày lễ Noel thật là vui vẻ và náo nhiệt, hầu như tối nào cũng có khách khứa ăn mặc trang hĩnh đến thăm mẹ tôi. Mẹ tôi cũng mặc trang hĩnh, bao giờ cũng đẹp hơn mọi người. Và thường cùng với khách đi chơi. Cứ mỗi kỳ mẹ tôi cùng với đám bạn bè mặc quần áo sặc sỡ Ra khỏi cổng làm tôi thấy ngôi nhà lại như bị chìm sâu xuống đất, khắp nơi trở nên vắng lặng, buồn chán và dễ sợ. Bà tôi lạch bạch như một con ngỗng già đi khắp các phòng dọn dẹp. Còn ông tôi thì đứng tựa lưng vào thành lò sửa ấm và nói lầm bậm một mình. Được tốt lắm rồi xem kết quả xa sao. Sau lễ Noel, mẹ tôi đưa tôi và Sasha, con cậu Mikhail đến trường. Bố của Sa Sa lấy vợ kế hiếp và ngay từ mấy ngày đầu, người syke đó tỏ ra không yêu thương gì đứa con chồng, bắt đầu đánh đập nó. Theo lời khẩn khoản của bà tôi, auto nhận đưa Sa Sa về nôi. Chúng tôi đi học được 1 tháng, trong tất cả những điều người ta dạy tôi ở trường, tôi chỉ nhớ là khi có ai hỏi tên em là gì thì không được trả lời trống không, Pescope phải phải nói tên tôi là Pescope. Cũng như cấm không được nói với thể xác Đừng có quát tháo, chẳng sợ đâu. Ngay từ đầu tôi đã không thích trường học, còn thằng em họ tôi mấy hôm đầu tỏ ý rất thích, nó kết bạn một cách dễ dàng, nhưng một hôm đang giờ học nó ngủ gật và thình lình trong giấc mơ thét lên một tiếng nghe phát khiếp, "Cháu xin chừa." Khi người ta đánh thức nó dậy, nó xin phép ra ngoài, nó bị bạn bè cười cho một mẻ, cho nên sáng hôm sau khi hai đứa chúng tôi đang trên đường đi học, Đến chỗ khe vực Ở quảng trường Sineia Thì nó dừng lại Và bảo tôi Mày đi học đi Tao không đi đâu Tao đi chơi thích hơn Nói rồi xa xa ngồi sồm xuống Vùi bọc sách vở Cẩn thận trong tuyết Và bỏ đi Độ ấy là vào tháng siêng Nền trời trông phách Mọi vật lấp lánh Sưới ánh mặt trời sáng như bạc Tôi rất muốn đi chơi Với xa xa Nhưng Cố dành lòng lại Để đi học Và không muốn làm cho mẹ tôi Buồn phiền Sách vở của Sa Sa cố nhiên là bị mất và hôm sau nó lại có lý do chính đáng để không đi học. Đến ngày thứ ba thì ông tôi biết chuyện. Chúng tôi bị đưa ra trước tòa. Ông tôi, bà tôi và mẹ tôi đều ngồivarphi bàn trong bếp và hỏi cung chúng tôi. Tôi quật nhớ Sa Sa trả lời rất ngổ ngĩnh những câu hỏi của ông tôi. "Sao mày lại không đến trường?" Đôi mắt hiền lành của Sa Sa nhìn chằm chằm vào mặt ông tôi, nó chậm rãi trả lời Cháu quên không biết trường ở đâu? Quên à? Vâng, cháu đã tìm mãi, tìm mãi. Sao mày không đi theo thằng Lexey? Nó nhớ đấy. Cháu lạc mất nó. Lạc mất thằng Lexey ấy à? Vâng, sao lại thế được? Sa Sa suy nghĩ một lúc, thở dài và nói, "Bão tuyết mù mịt, chắc nó thấy Thysica." Mọi người đều bật cười, hôm ấy đẹp trời và sáng sủa. Sa Sa cũng cười một cách dè xặt. Ông tôi lại tiến sang hỏi một câu xiêu cợt. Sao mày không nắm tay hay nắm tất lưng nó? Cháu có nắm nhưng gió mạnh quá thổi bay cháu đi, Sa Sa giải thích. Sa Sa nói với giọng oe oe không tin tưởng, tôi thấy khó chịu phải nghe như lại nói số huyết phục về và vô ích ấy và rất cảm nghi về thái độ bướng bỉnh của nó. Kết quả là cả hai chúng tôi đều bị một trận đòn và ngay hôm đó một lão già Nguyên là lính cứu hỏa cũ bị kể tay được thuê để đưa chúng tôi đi học. Lão có dịp vụ Châu Nom Sa Sa để nó khỏi phá ngang trên con đường tiến vào khoa học. Nhưng biện pháp ấy cũng chẳng ăn thua. Ngay hôm sau vừa tới khe vực thì thằng lính Sa Sa cúi xuống tháo chiếc ủng ném đi thật xa, rồi tháo lốt chiếc kia ném về hướng khác và cứ để chân đi tách thế mà băng băng qua quảng trường. Lão già thất vọng kêu lên ầm ĩ, lóc các chạy đi giật ổ rồi khốt mạnh dẫn tôi trở về nhà. Suốt ngày hôm đó, ông bà tôi và bẻ tôi đi xe khắp thành phố để tìm Sa Sa. Mãi đến chiều mới bắt gặp nó đang nhảy múa làm cho vui cho mọi người trong quán rượu của Tsiac Cop gần tu viện. Ông bà tôi và bẻ tôi đều không biết làm thế nào trước thái độ cố tình im lặng một cách bướng bỉnh của thằng bé. Sa Sa nằm với tôi trên nóc lò sưởi, nó 서 chân lên dùng gan bàn chân xoa vào chật nhà và thì thầm bảo tôi. "Dì tao ghét tao, bố tao cũng ghét tao, cả ông cũng ghét tao, thế thì tao sống với họ làm gì? Để tao hỏi bà xem bọn ăn cướp ở đâu, tao sẽ trốn đến ở bên họ. Chừng đó, rồi mọi người sẽ biết mày có muốn đi cùng với tao không?" Tôi không thể trốn đi với nó được, vì lúc này tôi đã có ý định riêng của tôi, tôi muốn trả thạch một sĩ quan có cảm sâu sụp, phành re và muốn thế thì cần phải học. Khi tôi kể cho Sa Sa nghe ý định ấy, nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với tôi. Thế cũng tốt, khi nào mày thành sĩ quan thì tao đã trở thành một tên tướng cướp và mày sẽ phải đi lùng bắt tao. Trong hai đứa mình sẽ có đứa này phải giết đứa kia hoặc bắt làm tù binh, tao thì tao sẽ không giết mày đâu. Tao cũng thế. Và chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau như vậy. Chợt bà tôi đến, chèo lên lò sửa và nhìn chúng tôi hỏi, Gì thế? Mấy con chuột nhắt, Chà, mấy chú bé mồ côi, xó tội nghiệp. Sau khi than thở cho số phận của chúng tôi, bà tôi bắt đầu chửi người xì ghẻ xa xa thậm tệ. Đó là mợ Nadida béo mập, con gái lão chủ quán rượu. Sau đó bà tôi lại nguyền rùa tất cả các mụ xì ghẻ, bố rượu nói chung và nhân đó kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhà khiền giả ẩn sĩ Iôn Hồ. Lúc còn trẻ, đắc cùng với mộ gì ghẻ của mình đứng chức chúa như thế nào. Khi bộ này lập mưu siếp bố của Ion, một người săn của thành phố Uklister làm nghề đánh cá trên Bạch Khồ. Chú thích: Thành phố trên sông Volga cách Ninnin Nopkorod -Nin 350 km về phía tây bắc. Hết chú thích. Có những vợ trẻ mua sách chồng cho chồng uống rượu nồng cao độ lại pha thêm một liều thuốc ngủ rồi đặt người chồng đang ngủ say vào một chiếc thuyền nhỏ cũ rồi như một chiếc quan tài chật chội. Mụ cầm mái chèo đưa đẩy dẫn thuyền con ra tận giữa hồ, tới giữa vực nước xoáy hết tiếp mụ, nơi mụ sẽ chờ độc ác. Mụ com lưng nghiêng mình lúc lắc, nước ùa vào lật úp thuyền con. Người chồng chìm xuống đáy biệt tăm, còn mụ bơi vào bờ hấp tấp lên tê bờ, mụ nằm lăn ra đất và cào lên la khóc náo núng, như đau thương, như chua xót vô cùng, khiến những người tự tâm đều tin mộ cùng với mụ, họ khóc than đau khổ, ôi người quả phụ trẻ đáng thương, nàng đã gặp điều bất hạnh tai ương nhưng số chúng ta trời đều định trước, người đã nắm trong tay quyền sinh sát. Giê người con chồng tên gọi Inuska là không tin nước mắt kẹt khóc vỡ Chàng đặt bàn tay lên trái tim của mộ và dịu dàng cha bảo người quả phụ, "Hãy nguôi sau chú mệnh của ta, gì là con chim đêm tinh quái, danh ma, ta không tin nước mắt gì đâu nhé, trái tim gì đập rộn ràng vui vẻ, chúng ta hãy cầu Chúa xét soi, cầu các đấng thần linh khắp bốn phương trời hãy xét xử cho vụ án, còn cúi mắt, xin nhờ ai cầm một con sao sắt tung lên trời, tiếp tận trời xa." Nếu sự thật làm, sao sẽ giết ta, nếu ta đúng sao đâm gì chết. Người mẹ kế trồm lên kêu thét. Mắt lườm chàng như lửa ác bùng lên. A, mày là đồ bất nghĩa, bất nhân, đồ đẻ non, đồ con hoang ghê tởm, sao mày dám đặt ra điều quái gở, mày ăn không nói có lạ lùng sao? Mọi người nhìn họ, nghi hoặc cái nhau và cảm thấy có điều gì đen tối, ai nấy buồn phiền. Lạc Yên nghĩ ngợi, rồi cùng nhau bàn bạc gì rầm. Cuối cùng, có một lão ngư ông bước ra cúi chào về mọi phía và dõng dạc đọc to lời quyết nghị: "Hỡi những người lương thiện lại gần đây, đặt quân sao Gam lên bàn tay phải này, tôi sẽ tung lên trời cao vội vội, sao sẽ rơi và sẽ tìm người có tội. Người ta trao cho cụ một con sao, cụ vung tay trên mái tóc trắng phong Lũy sao bay như cánh chim lên thẳng, trời đã lâu vẫn thấy sao chưa xuống, mọi người vẫn nhìn lên trời cao, cất mũ ra và dịch sát bên nhau, cùng lặng lẽ như trời đêm lặng lẽ mà giao sắc vẫn còn chưa giáng thế. Chợt dưới hồ rực ánh bình minh, người vợ kế mỉm cười, mặt bừng bừng đỏ, bỗng lũy sao lao mình như cánh én nhằm giữa tim ác phụ, bóng xuyên qua đám dân lành vội vàng quỳ xuống ngợi ca Chúa đã xít sự rõ ràng sáng danh Chúa đã công minh chính trực còn lão ngư ông tay nắm Yunuska đưa chàng tới tu viện Vương Sa yên bờ sông Ksenye xanh biếc gần thành phố Vukin Kitiak. chú thích Sông chảy vào sông Volga ở phía dưới Ninnokorod 50 km số. Theo truyền thuyết năm 1138 Khi quân TACTA của Hãn Bát Đô định chiếm thành phố Kiệt Tiết thì thành phố liền biến mất. Tuy nó vẫn tồn tại, nhưng mắt người không thể nhìn thấy được. Chỉ đến ngày tận cùng của thế giới thì nó mới hiện ra trước mặt Chúa. Đại làng Koliuk Panovska tỉnh Tambov, khu Buri Solepska. Tôi được nghe một dị bản của chuyện này. Giao găm rơi xuống đâm chết đứa con chồng vô khống người mẹ kế. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Hôm sau, lúc thức dậy, tôi thấy mình mày đầy những nốt đỏ đỏ, tôi bị bệnh đậu mùa, người ta đưa tôi lên gác thượng sau nhà, tôi phải nằm ở đó rất lâu như một người mù, tay chân bị bó chặt bằng những dải băng rộng khổ và đã trải qua những cơn ác mộng hãi khủng, có lần một cơn mê đã làm tôi suýt chết, chỉ có bà tôi là thường lên cho tôi ăn uống. Mỗi lúc ăn bằng thìa như bón cho trẻ con, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích rải vô tận và luôn luôn mới. Có lần, vào buổi chiều khi tôi đã đỡ và nằm thoải mái sau khi được cởi băng, chỉ có ngón tay là phải cho vào bao tay vì sợ tôi cào mặt, bà tôi không khiếu vì sao đến thăm tôi chậm hơn mọi lần, làm cho tôi rất lo. Rồi thì lên, tôi tự cứ thấy bà tôi nằm sாய் sau cánh cửa kính sạt nhạt đầy bụi, mặt úp sấp Tay rang rộng, cổ bị cắt một nửa giống như bác tí ốt. Từ một góc túi bụi rậm, có một con vèo lớn lừ lừ tiến đến chỗ bà tôi. Đôi mắt xanh của nó trốn ra với vẹn thèm thù. Tôi nhảy phóc từ trên sườn xuống, dùng chân và hai vai đập vỡ hai cung kính cửa sổ, rồi lăng ra sân, ngã xuống một đống tuyết. Chiều hôm ấy, mẹ tôi có khách. Không ai nghe thấy tôi đập kính và phá cung cửa sổ cả. Tôi phải nằm giữa đống tuyết khá lâu. Tôi không bị gãy xương, chỉ có xương bả vai bị sai khớp và bị mảnh thủy tinh làm toác cả da thịt, nhưng chân tôi tê cứng lại, thế là tôi phải nằm liệt gần 3 tháng trời, không hề nhấc được chân lên. Tôi nằm và lắng nghe cuộc sống trong ngôi nhà mỗi ngày một ầm ĩ hơn, tiếng các cửa ra vào ở tầng dưới đóng mở luôn luôn, tiếng chân dũ người đi lại. Tôi nghe thấy những cơn bão tuyết buồn chán xào xạc bên mái nhà, gió rít lên ở ngoài cửa, các thượng thổi qua ống khói nghe như một điệu nhạc đưa đám, những chiếc nắp ống khói bị đập kêu lèng keng, ban ngày quả kêu quang quác và những đêm yên tĩnh tiếng chó sói rú lên thê thảm vang từ ngoài đồng vào. Chính điệu nhạc ấy đã du tâm hồn trẻ thơ của tôi và làm cho nó trở nên dày dạn Rồi mùa xuân e lệ và kiến đáo bắt đầu liếc nhìn vào cửa sổ một cách rụt rẻ và lặng lẽ. Nhưng ngày càng dịu dàng hơn, bà con mắt trong sáng của ánh nắng tháng 3. Trên mái nhà và trên các tượng, lũ mèo kêu ngoao ngoao. Tiếng dì dào của mùa xuân xuyên qua những bức tượng, những nhũ băng trông như thủy tinh vỡ ra. Lớp tuyết đang tan cứ tuột sần từ các đầu ngựa gỗ trang điểm trên mái nhà xuống và tiếng chuông nhà thờ vang lên nghe chậm chậm hơn dạo mùa đông. Khi bà tôi đến thăm tôi, tôi để ý thấy hơi thở của bà ngày càng sực mùi rượu vodka. Sau đó, bà tôi bắt đầu mang theo cả một ấm trắng to tướng xuống dưới giường tôi và nháy mắt bảo tôi. "Cháu yêu, cháu được trò chuyện với lão quỷ già, bà muốn nói là ông ấy mà." Sao bà lại uống rượu? "Im, lớn lên rồi cháu sẽ biết." bà mút vòi ấm tu rượu, đưa ống tay áo lên lau mồm, su miệng cười một cách u uể và khỏi tôi. "Này, cháu yêu, hôm qua bà đã kể cho cháu nghe những gì rồi? Kể chuyện bố cháu đến quãng nào rồi?" Tôi nhắc lại, thế là bà tôi tiếp tục kể và câu chuyện mạch lạc của bà tôi cứ tuột mãi ra như những dòng suối nhịp nhàng. Chín bà tôi đã bắt đầu kể chuyện về bố tôi cho tôi nghe. Một hôm, không uống rượu nằm có vẻ buồn rầu sâu và mệt mỏi bà tôi bảo tôi bà nằm mơ thấy bố cháu hình như bố cháu đang đi băng qua cánh đồng tay cầm cây gỗ hồ đào vừa đi vừa khuyết sáo miệng một con chó hoang chạy theo sau lững lờ ra không hiểu sao dạo này bà bắt đầu nằm mơ thấy Maxim sắp và tít luôn chắc là linh hồn nó lo lắng không được yên nghỉ mấy tối liền bà tôi kể chuyện bố tôi cho tôi nghe Câu chuyện đó cũng thú vị như mọi chuyện khác mà bà tôi kể. Bố tôi là con một người lính đã đóng đến sĩ quan và bị đày đi Siberia vì tội đối xử tạt nhẫn với cấp dưới. Ở đấy, một nơi nào đó trong vùng Siberia, bố tôi đã ra đời. Bố tôi đã sống một thời thơ ấu cực nhọc, từ bé đã thường bỏ nhà trốn đi. Có lần, ông nội tôi đã dẫn chó vào rừng để tìm bắt bố tôi như những tay săn thỏ vậy. Một bận khác, tìm được bố tôi, ông tôi đánh cho một trận nên thân, đến nỗi hàng xóm phải xàng lấy bố tôi và số biệt đi. Thế xa trẻ con bơ sơ cũng bị đánh phải không bà?" Tôi hỏi. Bà tôi thật nhiên đáp phải. Bà nội tôi chết khi bố tôi hãy còn bé, khi bố tôi lên 9 tuổi thì ông nội tôi cũng mất luôn. Một người thợ mộc nhận làm cha đỡ đầu của bố tôi, đem về nuôi. Kỳ tên bố tôi vào phường thợ mộc của thành phố Pát Mơ và bắt đầu dạy nghề cho bố tôi. Nhưng chẳng bao lâu, bố tôi bỏ trốn đi và dắt những người mù loà đi các hội chợ để kiếm ăn. Năm 16 tuổi, bố tôi đến thành phố Nidni và vào làm công cho một người thầu khoán đồ gỗ trên các tàu thủy của Kunshin. Năm 20 tuổi thì bố tôi trở thành một người thợ mộc chuyên làm hàng quý, thợ trang trí và thợ bọc lạch nghề. Chú thích bọc thảm, vải da, ghế bồi cho đồ cũ, vật nhà cửa. Hết chú thích. Xưởng làm việc của bố tôi nằm sát bên khu nhà ông ngoại tôi ở phố Kovalika. Hàng rào giữa hai nhà thì thấp mà bọn thanh niên thì táo bạo lắm. Bà tôi cười và nói, một hôm bà cùng với Varya đang hái phúc bồn tử trong vườn, tự nhiên bố cháu nhảy vọt qua hàng rào làm bà sợ hết hồn. Nó đi sửa vườn táo, dáng người khỏe mạnh Mặc áo sơ mi trắng, quật nhung, trên đi đất, đầu không đổi mũ. Mói tóc dài được khoanh cọn trong một chiếc xe đai da. Bố cháu tức cổ khôn như thế đấy. Trước đó, bà cũng đã thấy bố cháu mỗi khi nó đi ngang qua cửa sổ. Bà lại nghĩ bụng. Anh chặt này trông khá quá. Bố cháu đến gần. Bà hỏi, này, sao anh không đi qua cửa như mọi người mà lại băng hàng rào thế? Bố cháu quỳ sụp xuống rồi nói Bác Akulina, Ị Vat Lóp nạ, con xin thằng Thánh chân thành đến thưa với bác, con yêu Varia, bác hãy vì chúa mà giúp đỡ chúng con, chúng con muốn lấy nhau. Kì ấy, bà sừng sốt quá, không nói được một lời. Bà nhìn lại mẹ cháu, con quái ấy, núp sau cái táo, mặt đỏ ửng lên như quả phúc bồn tử. Nó ra hiệu cho bố cháu và sưng sưng nước mắt. Bà bảo, "Chao ôi, sao khổ thân chúng mày, sao chúng mày lại đâm đầu vào cái chuyện ấy thế?" Mày lú lấp, ruột gan sữa à, còn vóc và ra. Còn anh nữa, anh hãy suy kỹ kỹ đi, anh không sợ. Với cao quá à. Dạo đó, ông cháu giàu lắm, cô cải chưa chia cho con cái. Trong thầy có bốn tòa nhà, rất nhiều tiền, là một người danh giá. Cách đấy ít lâu, ông cháu lại được cấp một bộ lễ phục và một chiếc mũ có giải thiêu kim tuyến vì ông cháu đã đứng đầu một phường thợ suốt chín năm trời. "Gọi ấy, ông cháu đang tự cao lắm." Truy nói vậy, nhưng bà sợ run lên, bà thương hại chúng nó quá. Chòng chúng nó thật là tiều não, rồi bố cháu nói: "Còn biết bác Vasily và Vasilyev sẽ không bằng lòng cả Varya cho con đâu, nên con sẽ bắt cóc Varya, cô Có điều là xin mẹ giúp đỡ chúng con." Nó còn nhờ tao giúp đỡ nữa kia đấy." Bà đã vung tay định đánh, nhưng bố cháu không buồn tránh. Mẹ có lấy đá ném con, con cũng xin chịu, miễn mẹ giúp đỡ chúng con là được, dù sao con cũng chẳng chịu lùi đâu. Lúc đó Pháp Phật ra, liền đến bên bố cháu, đặt tay lên vai nó rồi nói, Chúng con đã lấy nhau từ lâu rồi, từ hồi tháng năm kia, chúng con chỉ thiếu có phép cưới ở nhà thờ nữa thôi. Thế là bà cười phá lên, Chà mẹ ơi! Bà tui cười, toàn thân sung lên, rồi hít thuốc lá, lau nước mắt, thở phào khoan khoái và nói tiếp. Cháu chưa hiểu được thế nào là lấy nhau, thế nào là phép cưới đâu. Có điều là nếu con cái chưa làm phép cưới mà đã có con thì thật là tai vạ. Cháu nhớ lấy đấy, lớn lên cháu đừng làm cho bọn con cái lâm vào cái nôn nổi ấy. Cháu làm thế là phạm một tội ác tày trời đấy. Cô gái sẽ khổ và đứa con sẽ không được pháp luật thừa nhận. Cháu nhớ lấy nhé. Cẩn thận đấy, cháu nên thương đàn bà, thật lòng yêu họ chứ xem họ như trò chơi đó là bà khuyên cháu nên ăn ở cho phải đạo. Bà ngồi chập ngâm, khẽ lắc lư trên ghế rồi bỗng bà giật mình và nói tiếp. Con biết là thế nào nữa, bà bập cho thằng bố Maxim cháu một cái và kéo bím tóc con vẻ cháu, nhưng bố cháu nói rất có lý, không phải dùng đánh đập mà sắp xếp được mọi chuyện đâu. Mẹ cháu cũng bảo mẹ nên liệu xem phải làm gì rồi có đánh đập thì hãy đánh sau. Bà hỏi bố cháu: "Anh có tiền không?" Có, bố cháu đáp: "Nhưng con đã đem mua nhẫn cho Varia rồi." Vậy thì anh có được bao nhiêu? Bà thúc ư. "Không, khi ấy con còn có được nốt 100." Tại ấy tiền còn có giá. Hàng họ rẻ. Bà nhìn chúng nó, bố mẹ cháu ấy và kỹ, thật là đồ trẻ xanh ngu ngốc. Mẹ cháu lại bảo: "Con giấu chiếc nhẫn cưới ở dưới sạt nhà vì sợ bố mẹ nó thấy." có thể đem bán đi được đấy. Hừ. Chúng nó thật là trẻ con quá, nhưng rồi cuối cùng ba mẹ con cũng thỏa thuận với nhau là một tuần nữa sẽ làm phép cư hiết ở nhà thờ, bà sẽ tự lo liệu với cha cũ. Bà khóc ghê lắm, lòng se lại, bà sợ ông cháu, cả Papara cũng rất lo. Thế rồi mọi việc đã được quyết định. Có điều bố cháu bị một kẻ đem lòng thù ghét, đó là một kẻ ác thở, một kẻ độc ác từ lâu Hắn rõ biết hết mọi chuyện về và để ý theo dõi mấy mẹ con bà. Cô ấy, bà cho cô con gái độc nhất của bà ăn mặc trang điểm những thứ đẹp nhất trong nhà rồi đưa nó ra cổng, một chiếc xe tap mã đang đứng đợi ngoài góc đường. Mẹ cháu lên xe, Maxim Huết Sáu và họ lên đường. Bà quay về nhà, nước mắt ràn rụa, đột nhiên bà gặp cả Thợ ấy, thằng đê tiện nó bảo Tôi là người lương thiện, tôi sẽ không quấy nhiễu đời tư của ai làm gì, nhưng bác Akulitna Ivanovna ơi, bác phải đưa cho tôi 50 rúp thì mới in truyện được. Bà thì không có số tiền đó, tiếng bà không hám tiền, không keo két rảnh rụm, bà không suy nghĩ bảo rằng ngay, tao không có tiền và sẽ chẳng cho mày xi đâu. Bác hứa cũng được, cứ hứa, bữa đi rồi đào đâu ra mới được chứ." Nó bảo, "Hừ trong sâu thế thì có khan gì mà không lấy được một ít nhỉ. Đáng lý bà phải xà phờ mặc cả với nó để sửa chân nó lại, nhưng bạc gốc quá, bà lại đi nhổ toẹt vào mặt nó và đi về. Nó chạy về tới sân nhà trước bà và làm ầm lên. Bà tôi nhắm mắt lại, vừa mỉm cười vừa nói, "Mãi đến bây giờ bà vẫn còn thấy sợ người khi nhớ lại cái chuyện táo bạo ấy." Ông cháu la hét, gầm lên như thú dữ, với ông Thì chuyện ấy có phải là chuyện đùa đâu. Ông cháu vẫn thường nhìn Vác Vara và sắc vẻ đắc ý lắm. Ta sẽ gạt nó cho con nhà quý tộc, cho một lãnh chúa. Vậy mà bây giờ Vác Vara đã lấy nhà quý tộc ấy đấy. Vì lãnh chúa ấy đấy, đứa mẹ đồng trinh biết việc xe xuyên kết nghĩa rõ hơn chúng ta nhiều. Ông cháu lồng lộ lên giữa sân như người bị thiêu, rồi ông ấy gọi thằng Iacob, Mekin, cầu cứu cả gã thợ mặt sổ ấy và bắt đánh xe Klimt. Bà thấy ông cháu vỡ lấy một quả trùi, cháu biết không, đó là một quả tạ có cán. Con thằng Michalo thì vỡ lấy một cầu súng. Hồi ấy, nhà có mấy con ngựa rất khỏe, chạy băng băng và một cỗ xe rất nhẹ. Bà nghĩ bụng, họ đủ kịp chúng nó mất. Bỗng nhiên, thần hộ mệnh của Vác Vara mới mách nước cho bà. Bà lấy một con sao ra cứa sợi dây thắng gân càng xe với hy vọng là dây thắng sẽ đứt dọc đường. Cơ sự đã xảy ra đúng như thế, cả xe vang ra ở sọc đường, ông cháu thằng Mikalo và bác Lim suýt nữa thì mất mạng. Họ phải dừng lại để chữa xe. Thì đến nhà thờ thì Varia và Maxim đã làm phép cưới xong và đang đứng ở bậc thềm nhà thờ. Nhờ ơn Chúa. Cả bọn xung vào toán xã cho Maxim một trận, nhưng bố cháu rất khỏe, sức lực của nó thật là phi thường. Nó hất thẳng mạch Mikelin lăn từ trên bậc thềm xuống, chẹo cả cánh tay. Bác Lim cũng bị đánh xi si sát Còn ông cháu thằng Ia-cóp và gã thợ thì sợ quá không dám xông vào. Ngay trong cơn giận, bố cháu vẫn không mất bình tĩnh, nó bảo ông cháu, bố bỏ chui xuống, tôi là người không thích ego, cái gì tôi đã giành được tức là Chúa đã ban cho tôi và không ai có thể tước đoạt được, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn đâu. Cả bọn lui lại, ông cháu leo lên xe cửa phá hét, "Vắc fara, từ nay thì tao tự mày, mày không phải là con cái của tao nữa." và tao không muốn nhìn mặt mày nữa, mày muốn sống thế nào thì sống, có chết đói cũng mặc xác mày. Về nhà ông cháu đánh bà, chửi bà, bà chỉ biết kêu xin nhưng không nói nửa lời và nghĩ bụng, mọi việc rồi đâu sẽ lại vào đấy thôi, muốn hay không cũng chẳng được. Sau đấy ông cháu bảo bà, "Này, Akulina, bà không có con cái nữa đâu, bà nhớ lấy nhé." Bà lại nghĩ bụng, ông chỉ nói gàn thế thôi, lão già tóc hung ạ. Cơn giận cũng giống như băng tuyết, chỉ gặp ngày nắng ấm là tan ngay. Tôi lắng nghe bà tôi một cách say mê chăm chú, trong câu chuyện của bà tôi có một cái gì làm cho tôi ngạc nhiên. Ông tôi kể chuyện làm phép cưới cho mẹ tôi hoàn toàn khác hẳn. Ông tôi nhận là ông tôi phản đối câu chuyện cưới xin ấy và sau khi cưới, ông tôi không cho mẹ tôi về nhà, nhưng theo lời ông tôi thì lễ cưới có phải được cử hành vụng trộm như vậy và ông tôi cũng có mặt ở nhà thờ lúc hai người làm phép cưới. Tôi không muốn hỏi bà tôi là ai nói đúng, vì cô chuyện của bà tôi kể hay hơn và tôi thích hơn. Lúc kể chuyện, bà tôi cứ luôn luôn lắc lư người như đang ngồi trên thuyền, nói đến đoạn nào buồn hoặc khủng khiếp và tôi lại càng lắc lư mạnh hơn, với tay về phía trước như đã lấy một vật gì trong không khí, bà tôi thường lim sim đôi mắt và trong những nếp nhăn trên đôi má thấp thoáng một nụ cười hiền hậu, hồn nhiên, hai khạc lóp mày dậm như rung lên, đôi khi sự kiên tử hoan dung đến mù quáng, muốn qua xài khét thầy ấy là tôi cảm động, nhưng cũng có khi tôi muốn cho bà tôi tức giận la hét lên. Lúc đầu, khoảng 2 tuần liền, bà cũng không biết Varia và Maxim ở đâu, sau đó mẹ cháu có nhờ một thằng bé khá lanh lợi đến báo cho bà biết chỗ ở của bố mẹ cháu. Bà đợi đến thứ bảy xả vờ đi lễ. Nhưng kỳ thực là đến thăm bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu sống ở xa tận dốc Suétino. Hai vợ chồng sống trong một san nhà cũ. Ngôi nhà chật nít những người thợ khác ở. Trong sân đầy rác rưỡi, bẩn thiểu và ồn ào. Thế mà hai vợ chồng cứ thả nhiên như không. Suốt ngày, nói nói cười cười, vui đùa như đôi mèo con. Bà đưa đến cho bố mẹ cháu tất cả những thứ gì có thể mang đi được. Nào trà, nào đường... Nào bột mì và đủ các loại bột Nào mứt, nấm khu Và cả một ít tiệt nữa Bà không nhớ là bao nhiêu Bà lấy trộm của ông cháu Người ta có thể ăn cắp Nếu không phải là ăn cắp cho mình Bố cháu không chịu nhận một thứ gì cả Và giận dỗi bảo Chúng con có phải là anh mày đâu Và Vác Vác Rà cũng phụ họa theo Mẹ mang các thứ ấy đến để làm gì kia chứ Bà bắn Thằng ngốc kia, tao là ai Tao là mẹ mày Còn con gốc kia, mày có phải là con gái tao không? Chúng mày không được làm phiền lòng tao. Hệ kia nào làm cho mẹ ở trên đời này phải đau lòng, thì đứt mẹ trên trời cũng đau khổ khóc than đấy. Maxime liền nắm lấy tay bà, bé xúc bà lên và nhẹ múa khắp gian buồn, nó khỏe như con cố ấy. Còn Vác Vara thì tỏ vẻ kêu hãnh vinh vang, nó hãnh diện về bố cháu như một con bé con hãnh diện về con búp bê mới. Mẹ cháu ngước mắt lên và luôn mồm kể chuyện nhà chuyện cửa, nghiêm trang, y như là một bà nội trợ thành thạo vậy, trông đến buồn cười. Nhưng đến bữa trà, mẹ cháu hốt xọn bánh ngọt ra mời bà thì đến chó sói nhai món bánh ấy cũng phải gãy răng. Còn món phô mai trắng thì lột nhột như lẫn sợi. Tình hình cứ như vậy một thời gian dài, mẹ cháu cũng sắp đến ngày sinh cháu, ông cháu vẫn làm thinh. Cái lão quỷ xã ấy đến lạp bướm Bà thì cứ lén lút tới thăm non bố mẹ cháu Ông cháu cũng biết đấy Nhưng cứ lờ đi Ông còn cấm cả nhà Nhắc đến tin Varia Nên không ai sám nhắc tới Cả bà cũng phải ngậm miệng Nhưng bà biết tấm lòng của người cha Không thể chơi chơi mãi được Rồi một hôm Giờ phút mong đợi ấy đã đến Đêm đó bão tuyết dữ dội Gió lùa qua cửa sổ ào ào Như có đàn gấu muốn xông vào nhà Sương vít lên qua các ống khói, dường như lúc vị sứ hứa đã giật đứt xiềng xích trốn khỏi địa ngục. Bà nằm cạnh ông cháu nhưng không cổ được. Bà bảo ông: "Người nghèo khổ đêm nay thật đáng thương, nhưng những người lương tâm có điều gì day dứt không yên lại còn cổ hươn." Bỗng tự nhiên ông cháu hỏi: "Chúng nó sống ra sao?" "Em đẹp thôi," bà đáp, "Chúng nó sống khá lắm." Ông lại hỏi: "Bà có biết tôi hỏi về ai không?" và chuyện con gái Vakra với thằng con rể Maxim chứ còn hỏi chuyện ai nữa. Sao bà lại đoán ra là tôi hỏi chuyện chúng nó? Bà bảo: "Thôi đi ông, ông đừng giả vờ ngơ ngác nữa, cái trò kh hề ấy kéo dài quá lâu rồi, chẳng hay ho gì đâu." Ông cháu thở dài và nói: "Cha, lũ chúng bay là đồ quỷ, đồ quỷ xám." Rồi ông cháu lại hỏi: "Trông nó có vẻ tốt, có thật là một thằng ngốc, một thằng đại ngốc không?" Ông nói về bố cháu đấy. Bà mới bảo, ai không muốn làm lộn mà chỉ trực ngồi lên cổ kẻ khác ăn bám mới là đồ ngốc. Ông hãy xem hai thằng Jacob và Michael đấy, chúng chẳng sống như hai thằng ngốc ấy là gì. Trong nhà này, ông xem ai là người làm lộn, ai là người kiếm ra tiền. Ông, ông tưởng chúng đó giúp ông nhiều lắm à. Ông liền chửi bà, nào là đồ đê tiện, đồ cu ngốc, đồ ma cu, bà chẳng biết là những gì gì nữa. Bà cứ lặng thinh, ông cháu bảo. Sao lại có thể để cho một cái thằng như thế nó bịp được, chẳng ai biết nó là người như thế nào, à đâu tới. Bà vẫn bấm bụng làm thinh, đến khi ông cháu nói chán chi, bà mới bảo: "Ông nên đến thăm chúng nó, xem chúng nó ăn ở ra sao, ông sẽ thấy chúng nó sống ung dung lắm. Tao mà đến thì quá phiên sự cho chúng nó, cho chúng nó tới đây đã là phúc lắm rồi." Bà khóc nức lên vì sung sướng. Ông cháu tháo bím tóc của bà ra, Vị ông thích nghịch tóc bà và kẻ nói: "Đừng khóc nữa, bà tốt lắm, bản tường tôi lòng lim dạ sắt lắm hay sao?" Cháu thấy không, thầy ấy ông cháu là người rất tốt, nhưng chỉ từ khi tự cho mình là thông minh tài giỏi nhất trên đời này thì ông mới sinh ra độc ác và đần độn như thế. Thế rồi một bữa chủ nhật nhân ngày lễ xá tội, chú thích, ngày lễ xá tội họ xã hội truyền thống là ngày chủ nhật cuối cùng trước tuần chay theo phong tục rất phổ biến trong sân san ngày ấy mọi người phải công khai xin lỗi những hệt mình đã xúc phạm trong năm qua hết chu thích bố, bố mẹ cháu đến cả hai đều gọn gàng sạch sẽ Maxim tiến đến trước mặt ông cháu ông cháu chỉ cao ngang vai bố cháu và nói bố ạ hãy vì chú bố đừng tưởng con đến để xin của hồi môn đâu không con đến chỉ để tỏ lòng tôn kính đối với bố vợ. Nghe thế thế, ông cháu bàng lọc lắm, ông mỉm cười và nói: "Cha, thật là một thằng xác vâm, thằng cứng cướp thôi được, rồi đâu khác có đó, vậy cháu mày về đây ở với tao." Maxim cau mày, chuyện đó thì tùy ở Varia, con thì thế nào cũng được, thế là hai bố con cãi nhau rất căng, chẳng ai chịu nghe ai. Bà nháy mắt ra hiệu cho bố cháu và ngầm đá vào chân bố cháu dưới bàn. Nhưng bố cháu vẫn cứ theo ý mình, đôi mắt bố cháu thật là đẹp, tươi vui trong sáng, còn cặp lông mày thì đen, hệ mỗi lần bố cháu hướn cao mặt lại thì lông mày như che kín cả mặt. Mắt sẫm đanh lại như đá, đầy vẻ bướng bỉnh. Những khi đó, bố cháu không chịu nghe ai cả, chỉ nghe bà thôi. Bà yêu bố cháu còn hơn cả con đẻ, bố cháu cũng biết thế và cũng rất yêu bà, thỉnh thoảng bố cháu lại ôm kỳ lấy bà. Có khi nắm chặt lấy tay lôi đi khắp phòng và nói Mẹ thực là mẹ đẻ của con Là đất nuôi giữa con Chú thích đất là mẹ nuôi của người Trong các tác phẩm dân gian Nga thường hay ví như vậy Hết chú thích Con yêu mẹ hơn cả Pháp Vara Mẹ cháu rất tinh nghiệt Và vui tính bèn sung vào bố cháu và hét tướng lên Sao anh lại có thể nói như thế được Đồ tàn nhẫn Mấy mẹ con cùng nô đùa vui vẻ như vậy sống rất hạnh phúc. Cháu yêu của bà, bố cháu dạy muốn rất giỏi thuộc toàn những bài hát hay học của những người mù mà người mù thì chẳng ai hát hay bằng họ. Bố mẹ cháu ở trong một cái nhà nhỏ trong vườn, cháu cũng ra đời ở đó, đúng vào giữa trưa khi bố cháu về ăn trưa. Bố cháu mừng rỡ rối rít cả lên, cuống cuồng như điên, vồn vã vuốt ve mẹ cháu, thạch lóc, tựa như đẻ được một đứa con là khó khăn kê cớm lắm ấy. Bố cháu vác bà lên vai, chạy qua sân tìm ông cháu để báo tin cho ông cháu biết là thêm một đứa cháu nữa của ông ra đời. Ông cháu cũng phải bật cười mắng. Maxime à, mày là thằng quỷ sứ. Các cậu cháu không ưa bố cháu vì bố cháu không uống siệu, lại bạo mồm bạo miệng và nghĩ ra lắm trò tinh quái. Chính vì những chuyện ấy mà bố cháu phải cuốn khổ, một hôm vào tuần chay, trời nồi gió đồng đồng và bỗng thường lình trong nhà vang lên những tiếng xít, tiếng hú kiên khủng. Cả nhà đều hoảng sợ, không biết có chuyện ma quái gì xảy ra thế này. Ông cháu cũng mất hồn mất vía, vội vàng sai thắp đèn khắp nơi, chạy lui chạy tới và quát, "Phải cầu kinh đi, phải cầu kinh đi." Nhưng tự nhiên tiếng hú im bặt, cả nhà lại càng sợ hơn. Cậu Iacop đoán chắc là Maxim lại giở trò đây. Quả thật về sau bố cháu thú nhận là đã đem các chai lọ lớn, bé đặt ở chỗ cửa lộng gió. Số lùa vài miệng trai, mỗi trai phát ra một thứ tiếng khác nhau, ông cháu đe dọa, những trò đu ấy rất có thể làm cho mày lại trở về Siberia đấy, Maxim ạ. Có bột tâm, giới xếp như cắt thịt, chó sói mò cặp vào thành phố, khi thì chúng bắt chó, khi thì chúng làm cho người phát hoảng lên, có lần chúng ăn thịt một người các cồng say rượu. Thành phố nhốn nháo cả lên vì cái nạn chó sói, bố cháu phát cổ súng săn đi đòi thành cổ chợ tuyết. Đêm đến, mò ra đồng, thế rồi thấy bố trống vác cho sói về, khi thì một con, khi thì hai con. Bố cháu đem lộ ra, thuộc đầu sói, lắp vào đó một đôi mắt giả bằng thủy tinh, trông đến lạc khéo. Vụt hôm cậu Michelo xa ngoài đi dải bổng sưng, nó chạy bổ trở vào, tóc cái dựng lên, bất chợt ngược, cổ họng tắc không nói được một lời. Quả nó tụt xuống, nó vững chân ngã sụp xuống hòm thì thầm, "Chó sói!" Mọi người ai gặp gì với nấy chạy ùa cà ra đầu nhà, mang theo đèn, nến sáng chưng. Quả thực có một con chó xói từ trong khòm cũ nhô đầu xa. Thế là mạnh ai người ấy đánh, bắn, con xói vẫn cứ chơi chơi ra. Xem kỹ lại thì té ra, đó chỉ là một bộ xa và cái đầu xói sống. Hai chân trước được đóng đinh chặt vào chiếc khòm. Hôm ấy, ông cháu giận Maxim thật sự. Thế rồi thằng Iacob cũng bắt chiếc bố cháu, bố cháu sủ bìa cứng làm đầu người, cũng đủ mắt, mũi, miệng, lấy sợi dây dạ làm tóc, rồi nó với thằng Iacob rủ cháu đi khắp các phố, thò cái mặt hạ cướm giết ấy vào cửa sổ nhà người ta, cố nhiên là ai cũng hoảng hồn kêu la ầm ĩ. Đêm đêm chúng lại khoác phải chạy sừng đón đường dọa cả cha cú, bọn ta chạy vào vọng gác của cảnh sát, người gác cũng hoảng cú kêu cứu ầm lên. Cha ơi Chúng bày đặt ra không biết bao nhiêu là trò tai quái. Không sao bảo được chúng nó. Bà đã nhiều lần bảo chúng bỏ những trò đùa ấy đi. Varia cũng can, nhưng chúng có chịu thôi cho đâu. Maxim còn cười. Được xem thiên hạ hoàng hồn mà chạy bán sống bán chết vì một cái trò bố láo thú vị lắm. Nói với nó cũng bằng thừa. Cũng vì những trò tiên nghịch ấy mà về sau bố cháu suýt mất mạng. Cậu Mikhail sống ông cháu hay giật hay thù phạch. Nó nghĩ cách hại bố cháu, một tối đầu mùa đông, bốn người đi chơi về, Maxim, hai cậu cháu và một người phụ lễ, về sau hắn ta bị đuổi vì đã đánh chết một người đánh xe ngựa. Họ tự phố 5 cây A về và các cậu cháu dụ bố cháu đến đầm Đuốc Cóp, nó là đệ trượt băng nhưng bọn trẻ con vẫn chơi. Đến đó, họ đẩy Maxim xuống một cái hố đục, sữa lớp băng trên mặt đầm. Bà đã kể cho cháu nghe chuyện ấy rồi. Sao các cậu lại ác thế hỏi bà? Không, chúng nó không ác đâu." Bà Thu Thạt nhiên trả lời và hít thuốc lá. "Chúng chỉ là những đứa ngu ngốc mà thôi. Thằng Miska là một đứa láo cá nhưng ngu xuẩn, còn Jacob thì chỉ là một đứa ngờ nghệ thế thôi." Bị đẩy xuống nước, bố cháu cố ngoi lên, bám lấy miệng hố, chúng đánh vào tay bố cháu, dùng gót giày sẫm lên những ngón tay bố cháu. Cũng may là bố cháu thì tỉnh, còn các cậu cháu thì say xiểu. Nhờ chú phù hộ, bố cháu dụi người ra được, nằm nép dưới lớp băng. Ngựa mặt lên, giữa hổ, đe thở, nên các cậu cháu không với tới được, chúng ném băng vụn vào đầu bố cháu một lúc và cho rằng bố cháu sẽ chết đuối nên bỏ đi. Nhưng bố cháu bò lên được và chạy đến đồn cảnh sát, đồn cảnh sát ở cạnh đấy, ngay trên quảng trường. Viên cảnh sát khu biết bố cháu và cũng biết cả nhà ta, lão mới hỏi đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế nào. Bà tôi làm dấu và nói với một vẻ biết ơn, "Lạy chú cho Maxim Sáp và Tix được hưởng phúc đầy đời, đời. Nó xứng đáng được như thế, bố cháu không khẽ răng kể với cảnh sát một tí gì, bố cháu bảo tôi say rượu nên đi lạc ra đầm và sẩy chân ngã xuống hồ. Vị cảnh sát bảo nói láo, anh có uống rượu bao giờ đâu. Rồi người ta lấy rượu xoa nóng người bố cháu, mặc quần áo khô cho bố cháu và khoác áo tulip cho rồi đưa bố cháu về nhà. Chú thích: Áo bằng sa kiều, lông a mặt trong áo mùa đông của nông dân Nga. Hết chú thích. Viên cảnh sát và hai người nữa cùng đi theo, lúc ấy Jacob và Miska chưa về đến nhà, còn đang la cà ở các quán rượu nói xấu bố mẹ chúng. Bà và mẹ cháu nhìn Maxim mãi mới nhận ra được. Người bố cháu đỏ tía, ngón tay sập nát, ướt máu, tóc bên thái dương trắng trắng như có tuyết bám nhưng tuyết ấy không tan. Tóc bố cháu đã bạc rồi. Và Farah hét pháng lên, "Colambi anh thế này." Viên cảnh sát dò xét tất cả mọi người, can vặn, bà cảm thấy có việc chẳng lành xảy ra đây. Bà đẩy Faria ra đối phó với viên cảnh sát, còn tự mình thì đến hỏi Kai Maxim. "Có chuyện gì xảy ra thế?" Bố cháu thì thầm. Mẹ sau đó nói với Ecof và Mikael, khi chúng nó về thì dặn chúng nó rằng xin viên cảnh sát có hỏi thì khai là chúng nó chia tay với con ở phố Emkaia. Rồi đến nhà thờ Purubka Còn con thì sẽ sang đường Priya, Đinh Nươi Đừng nói nhầm, nếu không thì lôi thổi to Với cảnh sát đấy Bà đi tìm ông cháu và bảo Ông dậy đi và sang tiếp chuyện lão của cảnh sát Còn tôi phải ra cổng, chờ chúng nó về Rồi bà kể cho ông nghe câu chuyện Tai phạ ấy Ông cháu vừa mặc áo vừa sun Nói là bầm Tôi đã biết mà, tôi đã chờ đợi chuyện này mà Nói thế thôi chứ ông ấy có biết gì đâu Bà ra đón cặp các cậu cháu về, tát cho mỗi đứa một cái. Thằng Miska sợ quá liền tỉnh rượu ngay, còn thằng Iasenka thì tội nghiệp líu cả lưỡi, nó nói lí nhí. Con chẳng biết gì hết, Mikelo Gezaka đấy chứ, anh ấy là đầu têu. Phải nói mãi với cảnh sát mới chịu nghe, lão ấy là người tốt nhưng lúc ra về lão ấy bảo, coi chừng đấy, nếu nhà này có xảy ra tai họa gì thì tôi sẽ tìm ra ngay thủ phạm đấy. Ông cháu đến bên Maxim và nói cảm ơn con. Người khác mà ở địa vị con thì họ không làm thế đâu, ta biết điều đó lắm. Và cảm ơn con, con gái của bố, con đã tìm cho nhà ta một chàng xe hiền. Ông ngoại cháu hễ lúc nào hứng lên thì nói rất hay, chỉ có sau này việc mua suồng nên ông mới quá chặt lọc mình lại. Mọi người đi ra cả, chỉ còn lại ba người, bà và bố mẹ cháu, bố cháu mới khóc và nói như mê sảng. Sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có điều gì không nên không phải với họ đâu. Mợ ơi, sao họ lại làm thế? Bố cháu không gọi bà lạp mẹ, mà gọi lạp mợ, như trẻ con ấy. Mà kể ra thì tính tình bố cháu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Chú thích. Ở đây trong nguyên bản dùng chữ Mama là tiếng trẻ con thường dùng để gọi mẹ cho ngắn gọn. Đáng lẽ phải gọi là Mama Sa. Cũng có kỹ lạp mẹ, nhưng là cách sinh hồn thân mật của người Nga. Chúng tôi tạm chuyển sang tiếng Việt như vậy, tuy chưa được thích hợp lắm. Hết chú thích. Sao họ lại làm thế? Bố cháu nhắc lại. Bà khóc nức nở, con biết làm thế nào nữa, Jacob và Mikalo, so sao cũng là con bà, bà thương hại chúng nó. Mẹ cháu giật đứt hết cả quý áo, ngồi đấy, đầu tóc mượt sút bù như vừa đánh nhau xong, ngậm lên, ta phải đi khỏi nơi này thôi, Maxima anh em mà giữ kẻ thù ấy, em sợ họ lắm, ta đi thôi. Bà phải quát mẹ cháu, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, thế cũng đã đổ để đốt cháy rồi. Ông cháu bắt các cậu cháu phải vào xin lỗi, mẹ cháu nhì sổ đến tát vào mặt thằng Miska. Này xin lỗi này, còn bố cháu trách sao các cậu lại làm thế, các cậu có biết là vì các cậu tôi có thể trở thành người tàn tật suốt đời không? Mất hai bàn tay thì còn làm ăn gì được nữa? Cuối cùng chúng nó cựn gạt làm lành với nhau. Bố cháu ốm liệt giường gần 7 tuần lễ và luôn mồm bảo cha: "Mẹ ơi, mẹ đi với chúng con đến thành phố khác đi, ở đây chán lắm." Ít lâu sau đó có dịp, bố cháu dọn đi Astrakhan. Cô ấy vào mùa hè, ở đấy người ta đang sửa soạn đón rước ngọc hoàng, bố cháu hốt được sau cho việc xây dựng cổng chào. Bố mẹ cháu đi chuyến tàu thủy đầu tiên, bà chị tái bố mẹ cháu mà tim thắt lại. Bố cháu cũng buồn rười rượi và khẩn khoản bảo bà cùng vệ Azhar Khan. Còn Vapvara thì sung sướng lắm, vui ra mặt. Đồ không biết ngưỡng, và bố vẹ cháu ra đi, thế lạ hết. Bà tôi uống một ngụm rượu vodka, giết thuốc lá, và nói tiếp. Đâm chiêu đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ngắm bầu trời xanh xám. Phải, tuy bà và bố cháu không cùng máu mù, nhưng lòng xạ rất xấu nhau. Đôi lúc bà tôi đang kể chuyện Thì ông tôi bước vào Ông tôi ngừng bộ mặt giống như con trồn hôi lên Phòng chức mũi nhọn đánh khơi Ngói bà tôi với một vẻ nghi cờ Lắng tay nghe câu chuyện của bà tôi Và lầm bầm Lại những chuyện xuẩn ngốc nữa của bà Đột nhiên ông hỏi tôi Lexi Bà mày uống rượu đấy à Không ạ Mày nói láo Nhìn mắt mày Tao đủ biết Rồi ông tôi ngập ngừng bước đi Bà tôi nhìn theo Nháy mắt và nói một câu pha trò. Ông đi đi cho được việc, ngựa thì làm sao mà xoã nổi. Một hôm, ông tôi đứng giữa phòng, nhìn xuống sàn nhà và hỏi khẽ. Bà nói hay, gì? Bà có biết công việc ra sao rồi không? Có. Bà nghĩ thế nào? Cái số nó thế ông ạ, ông có nhớ xưa kia ông vẫn nói rằng phải là một quý tộc đấy không? Có, thì đấy, cả quý tộc của ông đấy. Nghèo rớt mồng tơi. Ồ, đấy là chuyện của con Vác Vá Ra Ông tôi đi ra Cảm thấy lo lắng Tôi gọi bà tôi Ông bà nói chuyện gì đấy Cái gì cháu cũng muốn biết cả Bà tôi vừa lầm bầm Vừa đưa tay xoa xoa chân tôi Còn bé mà cái gì cũng biết cả Thì lớn lên còn gì mà hỏi nữa Rồi bà tôi lắc đầu cười Chà, ông ơi, ông ơi Ông chỉ là một hạt bụi nhỏ Trước mắt chúa mà thôi Liêu anh cà, cháu được nói với ai điều này nhé Ông cháu đã bị phá sẵn, sạch sẵn sàng rồi. Ông ấy sau một số tiền rất lớn, hàng mấy nghìn trúc cho một lão quý tộc và lão ta vừa bị vỡ nợ. Bà tôi mỉm cười, ngồi im lặng hồi lâu, đâm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt to lớn của bà tôi cao lại, túi sầm và trở nên ưu buồn. Bà nghĩ gì thế? Bà tôi giật mình. À, bà nghĩ về câu chuyện sắp kể cho cháu nghe. Chuyện Eppentine. Cháu có muốn nghe không? Chuyện thế này. Xưa có lão phụ lễ Epsteinhe tự cho mình thông minh nhất bậc, từ giáo sĩ lẫn các nhà quý tộc, đến lũ chó săn lão luyện cũng không bằng, như con cá tây lão đi lại xinh xeng, ví mình như chim siren tuyệt mỹ. Chú thích: Trong thần thoại Hy Lạp, những nhân vật hoang đường hình chim, đầu và ngực đàn bà, tay cầm một chiếc thụ cầm Sóng hát của nó rất êm ái và quyến rũ, những người đi biển làm cho khó đâm tàu vào đá ngầm, chim siren hay còn ở trong các thần thoại xuân gian cổ của, của Nga. Hết chú thích. Lão ta mắng láng giềng ầm ĩ, rằng tiếng này, rằng tiếng nọ, thế kia, nhìn nhà thờ, lão bảo thấp ghê, ngắm đường phố, lão kêu hẹp quá, quả táo chín, lão chê chưa đỏ, mặt trời lên, lão gắt, sớm trưa, ai bảo gì Lão cũng phán bữa, bà tôi phủ má chợt mắt, khuôn mặt người hiền hậu của bà tôi lúc này trông đần độn buồn cười, bà kể tiếp giọng trầm lဲ့ nhẹ. "Ồ, cái này có gì là lạ, ta có thể làm hơn thế nữa, nhưng ta đây chẳng có thì giờ." Ngừng một lát, bà tôi mỉm cười khẽ khẽ kể tiếp. "Và thế rồi, đâu bỗng một đêm kia, lúc quý kéo đến nhà lão La Hết, này, thầy Sáu, ở đây lão không thích Vậy xin mời lão téc xuống âm ty, than đỏ lửa, hồng rực rỡ mê ly, lão phụ lễ mũ chưa kịp đội, lũ quỷ đã kéo lão đi vội, chúng vừa cù vừa thét vừa lôi hai quỷ con leo tót lên vai, ấn lão ngã xuống lò lửa cháy, Epsteinhe lão có vui lòng ở với chúng tớ không đấy? Lão che xem hết người đỏ mắt nhìn quanh, trống lạnh, ngang hông lão đứng tay quỳnh, liễu môi Lokiu ngáp nói: "Chuẩn địa ngục, các anh sao mà khói thế?" Bà tôi kết thúc câu chuyện bằng một giọng lẻ nghẻ, "Ê a," rồi bà tôi thay đổi nét mặt, khẽ khẽ cười và giải thích cho tôi, "Lão Epstein khệ ấy, không chịu thua, vẫn căng căng bướng bỉnh giống như ông cháu đấy, thôi, cháu ngủ đi, khuya rồi." Mẹ tôi ít khi lên thăm tôi, có hẹn lên thì cũng không nán lại lâu. Nó ít Về lúc nào mẹ tôi cũng vội vội vàng vàng. Tôi thấy mẹ tôi khi chứ ngày càng xinh ra, ăn mặc diện hơn, nhưng ở mẹ tôi cũng như ở bà tôi, tôi cảm thấy có cái gì khang khác mà ai cũng cố giấu tôi. Tôi chỉ cảm thấy thế và đoán thế thôi. Những câu chuyện cổ tích của bà càng ngày càng làm tôi ít thấy thích, cả đến những câu chuyện về bố tôi mà bà tôi thường kể cũng không làm cho tôi xíu bớt nỗi lo lắng mơ hồ nhưng ngày càng tăng lên trong lòng. Tôi hỏi bà tôi, tại sao phong hồn bố cháu lại không yên hả bà? Bà biết làm sao được? Bà tôi lim sim mắt trả lời, đó là việc của Chúa, chúng ta không hiểu được. Đêm đêm, những khi không ngủ được, nhìn qua cửa kính màu xanh, tôi cảm nhìn những vì sao linh đinh chu chậm chậm trên trời và tôi tưởng tượng ra lắm chuyện buồn mà vai chính bao giờ cũng là bố tôi. Lúc nào tôi cũng thấy bố tôi đi đâu đấy, lủi thủi một mình, tay chống gậy Cũng một con cá sộm léo nhéo theo sau.